Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3548 không gian chi lực, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, nhưng mà kể từ đó thân hình của hắn tự nhiên bị ngăn cản một ngăn. Chỉ thấy cái kia linh tục lão tổ đem tay áo phất một cái, lại đem một, kiện pháp bảo lấy ra, nhưng lại một ngụm chung đồng kiểu dáng phong cách cổ xưa một cỗ man hoang chi khí theo hắn mặt ngoài xuyên suốt mà ra, có chút nhói một cái là đầy trời màu đen sóng âm phô thiên cái địa hướng về lâm thiên giết đi qua rồi. những nơi đi qua tư không một hồi mơ hồ tự phảng phất bị gió thổi, nhăn tiểu hồ điểm một chút rung động hiển hiện mà ra trong lúc nhất thời thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến cực điểm phảng phất khắp nơi đều tràn ngập giết lấy. Cái này cũng không phải bình thường âm ba công kích trong đó còn kèm. Theo cái gì những vật khác. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng giờ này khắc này tự nhiên. Không có thời gian đi tinh tế cãi lại trong lúc cấp bách tay phải. Nâng lên một ngón tay về phía trước điểm đi. Phía trước hư không một hồi mơ hồ. Lại thoáng một phát sụt đổ giống. Như sinh ra một cỗ vô hình chi lực. Sau một khắc cùng cái kia màu đen. Sóng âm đụng vào nhau Oanh Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay Lướng cố dụng dị lực lượng Đem hư không xé sách Sắc trời tại đây trong tích tắc đều đen tối giấc Nhiều trong lúc nhất Thời ngược lại cũng khó có thể nhìn ra ai thắng Ai thua Nhưng ngay sau đó Lão giả rồi lại tế ra một tờ linh phủ Cái kia phủ làm than chỉ chi sắc Tản mát ra dụng dị sáng bóng nhẹ Nhàng nhoáng một cái Lại vào hư không trong tiêu mất hết Sau một khắc tiếng oanh minh đột khởi Một tầng tầng lôi điện do trong hư Không hiển hiện mà ra Mà bị tầng tầng điện quang bao vây lấy Đúng là một lớn nhỏ cỡ nắm tay Viên châu này viên châu màu sắc đen tối Nhưng mặt ngoài phù văn lại Lệ mang chói mắt Hai tướng đối lập lộ ra cực kỳ vượt dị Nương theo lấy đùng đùng sòng điện âm thanh Truyền vào lỗ tai bảo vật Này mặt ngoài cũng có pháp tắc chi lực phiêu tán mà ra. Lôi điện pháp tắc. Sau đó như lưu tinh chuỗi rơi, hung dữ như truy Lâm Hiên nện đã tới. Tới tốt. Lâm Hiên cũng không lùi bước trong miệng một tiếng kêu nhỏ. Nhưng thấy lệ mang trói mắt, vô số kiếm ti trước người hiện hiện, xuyên. Thẳng qua đan vào cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn. Sau đó một cuốn khẽ quấn liền đem cái kia rửa dị lôi châu ngăn trở. Bỏ ngựa đấu xe. Lão giả bên khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh sau đó cũng không thấy. Hắn dư thừa động tác, không thể tưởng tượng nổi một màn lại xuất hiện. Cái kia lôi trâu quay tiếp một vòng, rõ ràng biến hóa ra một cách lớn. Điêu đi ra. Mắt thần như điện, lời chào giống như câu. Chỉ thấy nó đôi cánh ly cái vút hướng phía phía dưới tìm tòi. Xoạp xẹp. Bầu trời vỡ ra Một màu nâu xanh cử trảo do bên trong giò sét đi ra Như thiểm điện hướng phía dưới kiếm đi kiếm kia ti biến thành lưới Lớn lại có như giấy mỏng thoáng cách bị hắn trảo phá Này cử trảo thế đi không nhỉ Trong chốc lát liền đi tới Lâm Hiên Đỉnh đầu ba thước chỗ Lâm Hiên mình không kịp trốn Sau một khắc phản phất sẽ là mở ngực Bệ bụng hỏa Nhưng mà trên mặt của hắn Lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc ngẩng đầu lên sọ một ngụm thanh. Khí về phía trước nhổ ra. Nương theo lấy cái kia đoàn thanh khí nhưng thấy ánh sáng màu đỏ trói. Mắt nhất thức sáng phong cách cổ xưa vòng tròn hiện hiện mà ra sau đó. Như phượng minh cửa thiên cái kia vòng tròn mặt ngoài lại bốc cháy. Lên hừng hực hỏa diễm. Cả kiện bảo vật đều bị bao khỏa, sau đó như ấu điểu lột xác, một hạng. Mục chi tiết trường linh thần điểu do ngọn lửa kia trong quẩn dục mà. Ra! Cái cổ hát vang, hỏa diễm sau đó cũng biến hóa thành chu tím chi sắc. Hồng liên chi hỏa. Cái kia thần điểu lai lịch cũng miêu tả sinh động. Chu tức chi hồn phách. Hai cánh mở ra, đầy trời đều là hỏa diễm, cái kia màu nâu xanh cử trào. Chưa đến lâm hiên trước mặt đã bị bao khỏa tại ở giữa. Toàn bộ biến thành hư vô, hồng liên chi hỏa trong truyền thuyết, vốn là có thể thiêu tan thế gian vạn vật. Mà chu tức đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay nhưng thấy ánh lửa, diễm lệ như đối thủ hung hăng phúc đánh tới. Mà mỗi về phía trước phi hành hơn một trượng thân hình tự biến lớn, gấp đôi có thừa. Ngắn ngủn trăm trượng khoảng cách mình biến thành một như ngọn núi. Quái vật khổng lồ, một cố làm cho bình thường độ kiếp kỳ đều muốn kinh. Hãi đáng sợ linh áp hiện hiện mà ra. Nhưng mà cái kia đại điêu cũng không yếu thế, toàn thân bị một tầng tầng lôi điện bao khỏa, như thần lôi đến thế gian, hình thể cũng trong. Nháy mắt bảo tăng rất nhiều, biến làm một thể tích không thua bởi chu. Tức chi hồn quái vật khổng lồ. Sau đó liền gặp cả hai hung dữ đụng vào nhau rồi chảo xé miệng mổ lôi điện cùng hỏa diễm tại trong hư không đan vào bay múa hai trùng bất đồng pháp tắc chi lực càng là một khắc không ngừng kích động phải khó phân thắng bại lâm hiên có chút kinh ngạc cách này linh tộc lão tổ tưởng thật được liền chu tức hoàn như vậy gì bảo cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ thượng cổ linh tộc to như vậy danh khí quả nhiên không phải may mắn được đến địa phương Lâm hiên thở dài, tay áo phất một cái, một bộ phong cách cổ xưa họa. Quyển do trong tay áo bay vút mà ra. Từ từ triển khai từng tỏa xanh. Ngắt ngọn núi đập vào mi mắt. Tiên kiếm đồ. Tế ra cách này bảo vật coi như là không được mình rồi. Dù sao tiên thiên linh bảo thích lực tuy nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng đối với tu sĩ pháp lực tiêu hao cũng đồng dạng làm cho người liếu, lưỡi. Lại sử dụng bổn mạng bảo vật cùng chu tước hoàn đồng thời, lại tế ra. Tiên kiếm đồ, mặc dù Lâm Hiên pháp lực thâm hậu, gánh nặng cũng là không như bình thường. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên mình quản. Không rất nhiều, khắc địch chế thắng mới là trọng yếu nhất. Chỉ thấy hắn biểu lộ nghiêm túc, một đảo một đảo pháp quyết do đầu. Ngón tay hít xạ mà ra theo hắn động tác tiên kiếm đồ mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biết đại tú cái kia từng tòa ngọn núi lại tại trong hư không hiện hiện mà ra khắp núi xanh biết ngay sau đó lại do trong núi kích xả ra vô số kiếm khí xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngũ sắc lưu ly hiển nhiên mỗi một chùm kiếm khí thuộc tính cái kia đều là cũng không giống nhau địa phương kiếm quang xinh đẹp Hướng về đối phương mang tất cả mà đi Linh tục lão tổ biểu lộ biến đổi Hắn kiến thức cũng không tầm thường Tuy nhiên không thể trước tiên nhận ra đây là tiên thiên chi vật Nhưng là nhìn ra kiện bảo bối này thích lực không phải chuyện đùa Một tiếng quát nhẹ Tay áo run chỗ theo ốm tay áo của hắn trong bay Ra tấm chắn thì có 7-8 mặt nhiều Lớn nhỏ bất đồng kiểu dáng cũng là khác nhau Nhưng mỗi một kiện đều linh quang phun ra nuốt vào hiển nhiên không phải là phàm vật, cơ hồ là trong thời gian ngắn tựu ngăn tại thân thể của hắn liều, mà nhưng lâm hiên lại nhìn như không thấy. Sau một khắc kiếm quang lộn xộn rơi như trong bài cách giống như cắt đầu hủ trong khoảnh khắc sẽ đem bảy tám mặt tấm chắn chém thành hai nửa, cơ hồ không có phát ra nổi quá lớn ngăn cản hiệu quả tiên thiên chi vật. Linh tục lão tổ quá sợ hãi thế mới biết mình rốt cuộc hay vẫn là xem. Thường đối phương. May mắn hắn vẫn chỉ là độ kiếp trung kỳ cái này tiên thiên chi vật. Trong tay hắn cũng phát huy không xuất ra mười thành thực lực. Nhưng như trước khó chơi vô cùng. Lão giả hướng lui về phía sau đi. Nhưng thấy tay áo vung vẩy thân. Hình của hắn lui được rõ ràng cũng không tính nhanh chóng có thể kiếm. Quang rõ ràng đuổi không kịp, luôn kém chút xíu. Không gian pháp tắc. Lâm Hiên Hoàng sợ thất sắc. Cái này tại thiên địa pháp tắc ở bên trong, thế nhưng mà bài danh hàng. Đầu pháp tắc, cho dù độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng khó có thể nắm. Giữ, linh tộc quả nhiên không phải chuyện đùa. Có thể nghịch chuyển không gian chi lực độn nhanh chóng mau nữa, tự. Nhiên cũng không có công dụng. Bất quá thì tính sao? Không gian chi lực đối với pháp lực tiêu hao càng là không như bình. Thường, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu này. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười thúc giục kiếm quyết. Kiếm quang trở nên càng phát ra sắc bén rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.